các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với sững sờ, sau một chút định thần, cậu kéo Mao Lăng Minh vào trong rồi đóng kín cửa lại. Lúc này cả Tịnh cũng đã tỉnh giấc, cô thấy người nam nhân kia thì ngạc nhiên không kém, lòng vẫn đang trào lên căm phẫn. "Lăng Minh anh thật xin lỗi cô, là ta mê muội hồ nay ta tới để cúi đầu tạ lỗi hai người." Từ bàn giọng vẫn tức Xong rồi thì đi đi Vợ tôi còn phải nghĩ Là mình có sự nói tiếp Tôi xài rồi Hai người cứ trách mắng tôi đi Chẳng hiểu sao nghe tên anh mày Nói tới em gái là tôi lại không kìm lòng được Tôi thường còn bé lắm Dây dứt bao nhiêu năm trời Em tôi nó ra đi tuổi đời vẫn Quá trẻ Mà tôi còn chẳng kịp làm tròn lời Hứa tâm nguyện cuối cùng với nó Nghe giọng bi ai của người này Cả tử văn lẫn khả tình đều không kiểm được xúc động. Nhất là tử văn, cậu hiểu cảm giác mất đi người thân nó khốn khổ như thế nào. Đúng lúc ấy, một bé gái ở đâu xuất hiện, nó đứng trước mặt khả tình nhỏ nhẹ. Em là Lăng Mẫn, xin lỗi chị chuyện hồi sáng, lúc ấy em bị một lực mạnh kéo phăng ra ngoài. Không sao bước vào trong phủ được, tại em nên chị phải chịu khổ. Mọi người đừng trách anh của em, anh ấy là người tốt. Trong lòng anh ấy ấm áp lắm Không giống như vẻ bề ngoài Là do nó cho em quá Nên mới hổ đồ tới vậy Cô bé vừa nói vừa bật khóc cả tình bồi lên tiếng Được rồi em nín đi đừng khóc Mà sao lão ăn mày kia lại biết hết Tất cả chuyện về em Lặng mình thấy cảnh tượng này Thì há hốc mộng không tin mắt mình nữa từ ban vội kéo cậu ấy Ngồi xuống ghế Đưa ngón tay lên miệng ý nói cậu dịp lặng Đứa bé kia sụt sụt Lão ta đọc được suy nghĩ của người đối diện Nhưng do chị chắc âm khí lớn quá Nên lão ta mới không đọc được Cả tình bấy giờ không giữ nổi bình tĩnh Thảo nào Hắn ta đoán từ đầu chúng tới đó Lúc đầu ta còn tưởng lão giỏi thật Ai ngờ sử dụng mấy trò lừa bị khốn kiếp kia Mà mục đích của lão ta là gì nhỉ Sao lại lôi chuyện này ra Hồn ma kia giọng nhỏ giật Ông ta nghe lệnh của một nam nhân Muốn giết chết một cô gái trong phủ Để chúng tính điều khiển linh hồn Ai ngờ có chị ở đó nên mới bị vậy Có lẽ từ đầu ông ta cũng không có thù với chị Chắc do ngẫu nhiên thôi Người sai chúng là ai? Người này em không biết tên Chưa gặp bao giờ Thấy mới xuất hiện lần đầu Khả tỉnh vừa hỏi tiếp Còn chuyện này nữa Sau bao nhiêu năm rồi em không đi đầu thai đi còn quanh quần ở đây mãi vậy hãy em còn tâm nguyện gì trước hoàn thành lặng bắn buổi ngồi tại em không an tâm nhìn anh em suốt ngày tự dần thật bản thân lần đó cha mẹ đi vắng anh ấy về em chơi trốn tìm trong phủ em phải không muốn anh ấy tìm ra nên mới chạy mãi ra cái hồ đó rồi chợt chất té ngã lúc ấy lực đập quá mạnh làm toàn thân em ko rút lại không sao cử động được nên mới bị chết muối Chứ không có ai hại chết. Với lại trong phủ này, Chỗ giá sách phòng của cha em, Có kẻ đó làn bò tấm bản đồ kẹp giữa cuốn sách. Bao nhiêu lần em tìm cách báo mộng về những đều bất thành. Em sợ mọi người gặp chuyện bất chắc, Nên cứ phải quanh quần ở đây không dám đi đâu xa. người gặp được chị, Cầu xin chị hãy mở lòng mà cứ giúp lấy họ. bé gái đó vừa nói tới đó thì giọng gấp gáp. Không hay rồi. Chỗ này có ma lực bao quanh Em phải đi đây Mọi người bảo trọng thì bóng lằn mẫn vừa tàn biến Thì khả tình Ngồi dậy mặt thật thần Có chuyện lớn rồi Hả? So với em Cả anh người kia đang ngồi Cũng phải bật dậy đồng thanh hỏi Khả tình dơ tay với họ Lại sát cảnh giường lầm bậu Trong phòng cha cậu Chỗ giá sách bị kẻ gian lén Bỏ tấm bản đồ Nhất định tấm bản đồ này vô cùng quan trọng Thậm chí nó quyết định tới sống chết của cả phủ Màu chóng vẻ đi để phòng chúng ra tay trước Nghe tới tấm bản đồ tử văn giật mạnh hai bên thái dưỡng Lẽ nào tấm bản đồ mà phụ chỉnh ra bị mất cắt Hơn nữa hung thủ các vụ án kia Luôn muốn hướng về tấm bản đồ này Bây giờ khả tình khẽ gõ đầu Cô chỉ kịp à lên một tiếng Tôi quên mất cậu nhắc mới nhớ ra. Thôi lên đường nhanh lên. Khả Tình bội vàng dọc hai người họ, từ ban quan sát một lượt rồi nói: "Em chịu khó đi cùng tôi, để em ở đây một mình tôi không yên tâm." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net